các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy lê hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy lê